chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần 46 kết cuộc bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ u linh phu nhân lúc này hỏi n g ư ờ i chết ở dưới chín h suối mà còn bình thường có nguyện ý cho ngươi làm như vậy không ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp d i n g bối đây chỉ tự biết mình không còn cách nào sống được nữa u linh phu nhân lại hỏi những việc ở trên đời ngươi đã làm xong cả chưa câu nói này đã đánh thức ngô cương kéo chàng ra khỏi nỗi khổ đau vô bờ bến thực ra chàng ân quán chưa xong thủ phạm chưa trừ đâu có thể nói đến chết một cách dễ dàng vậy được chàng liền cúi đầu đáp lời giáo huấn của phu nhân thật quá dạng bôi còn việc lớn chưa xong u linh phu nhân đột nhiên thở dài ầy những biến cố này không ai liệu trước được chẳng thể oán trở cũng không thể trách người ngươi không có tội mà y cũng không có lầm lẫn song cả hai đều lầm lỗi cả lão thân cũng không tránh khỏi ngô cương nghiến răng nói bao nhiêu tội nghiệp đều ở một mình giảng bối dù muôn thác cũng không thể nào chuộc được tội tu linh phu nhân nói bất luận lỗi ở ai nhưng thực sự đã không thể giản hồi được rồi người chết là hết cả hỡi ơi tiếng thở dài của phu nhân tỏ rõ lòng từ bi của người từ mẫu mất con nhưng theo số mệnh ngô cương cảm thấy t i m gan của mình như bị xé nát ưu linh phu nhân buồn rầu nói tiếp võ minh đã tan tành kiếp số võ lâm trung nguyên đã mãn hạn người đã chết kể như hy sinh cho võ đạo ngô cương lẳng lặng không nói gì mà chàng cũng không biết nói thế nào cho được tạm thời chàng bỏ ý chí quyết tử vì còn phải bước đường trả thù sao chót u linh phu nhân vừa xoay mình vừa nói tiểu tuyết ngươi chầu chực hầu hạ công tử n h a ngô cương tra kiếm vào võ cất giọng t h a y lương đáp phu nhân dặn bối xin cáo từ ngay bây giờ u linh phu nhân hỏi ngươi định đi ngay s a u dạng bôi không thể bỏ lỡ cơ hội để hung thủ l ọ t lưới được ngươi định đi đâu dạng bôi nên thất linh tiên cảnh ở núi phục ngư thôi được rồi ngươi đi đi dân hương ngươi đưa công tử ra khỏi cung đi dân hương khom lưng đáp tuân lệnh dụ ngô cương quỳ hai gối xuống thi hành đại lễ và nói dạng bôi xin khấu đầu từ tạ u linh phu nhân nói người bớt tất phải thi hành đại lễ ngô cương lại rồi đứng dậy theo sau d â n hương chàng b à n hoàng bước đi ra ngoài không có đủ dũng khí để nhìn lại b ư ớ c quả thêm một lần nào nữa chàng sợ mình không chịu đựng nổi mối đau thương ngô cương ra khỏi địa cung coi bóng trăng vào khoảng canh tư trong mộ địa cảnh tượng âm thầm thảm đạm tâm trạng của ngô cương lúc này cũng giống như thế d â n hương lạnh lùng nói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 ngô cương không nhịn được nữa nước mắt trào ra chàng cất giọng bi thương rồi hỏi nàng nàng nói gì dân hương nghẹn ngào đáp công chúa kêu tên của công tử y không có trách công tử mà vẫn thiết tha yêu công tử ngô cương ngửa mặt lên trời nói trời ơi đáng giận thai mối tình đó kiếp này không t h ấ y đền được nếu người chết rồi còn có linh hồn thì nhất định tại hạ phải kiếm nàng dân hương lại ngập ngừng nhưng mà nhưng làm sao công tử còn yêu một cô gái khác ngô cương toàn thân rung lên bằng bật chẳng biết dân hương nói đây là lã thù u diên cái đó chỉ trách số mạng an bài rất tàn khốc giả tỷ m ộ dung quyển nhi mà tiết lộ thân thấy trước thì chàng đã không tiếp nhận mối tình của lã thù u diên mà tấm bi kịch này cũng không đến đổi đã xảy ra chàng tự hỏi tình nghĩa của lã thuộc viên và sự hy sinh của nàng đối với mình có thể mạt sát được hay không ta đã báo đền nàng được những gì chàng nghĩ vậy rồi nghiến răng đáp phải rồi tại hạ không phủ nhận điều đó ông tử có biết ý kiến của công chúa như thế nào không tại hạ biết rồi nhưng nhất thiết mọi việc đều do định mệnh chứ không phải người muốn mà được bây giờ công tử còn quyến luyến cô gái kia nữa không tại hạ không thể quên y được t h ấ y ra lúc nãy ở trước linh sàn g của công chúa công tử định tự g i ậ n chỉ là một hành vi đóng kịch thôi sao ngô c ư ờ n g rung lên đáp dân hương cô không thể vũ nhục tại hạ như vậy nhưng công tử thừa nhận ở trong lòng vẫn còn mọi chuyện đều đã qua rồi mọi việc đều kết thúc rồi không phải ngô cương lên tiếng hỏi sao lại không phải trong lòng người vẫn còn lưu lại mối bi thương vĩnh viễn không kết thúc được đúng rồi cái đó vĩnh viễn không kết thúc được công tử còn trở lại đây nữa không ngô cương n g ẩ n người ra một chút rồi đáp nếu tại hạ còn sống sẽ trở lại vậy xin công tử tùy tiện dân hương xin cô phúc bẩm lại với phu nhân là tại hạ vĩnh viễn hối hận ở trong lòng được rồi tiểu tỳ sẽ c h i ế n đạt tại hạ xin cáo từ hai người thi lễ rồi ngô cương loạng c o ạ n bước ra dùng mộ đĩa lòng của chàng tan nát khiến chàng cất bước khó khăn hai chân tựa hồ đeo sức nặng ngàn cân đầu óc của chàng mê man chàng không dám nghĩ gì nữa nên lủi thủi cất bước bầu trời bao la mà chàng tưởng chừng như người bị thế nhân r u ồ n bỏ không có chỗ để dung thân ngô cường bước lên đường lớn thì bóng trăng đã xế về tay soi bóng người chàng dài lê thê trên mặt đất t r o n g lại càng buồn bã cô đơn đ ố i cảnh sinh tình ngô cường nhớ lại ngày trước vào s â n động lánh nạn rồi được quyết y nghe như mới hôm qua vậy bao nhiêu diễn biến ly kỳ thấp thoáng như một giấc mộng lúc này ngô cương vẫn chẳng khác chi người nằm ở trong mơ giấc mộng đã h ầ u tàn nhưng người chưa tỉnh còn phải làm việc cuối cùng chàng cất bước đi đi mãi trời sáng rồi trên đường đã có người qua lại ai cũng nhìn chàng bằng con mắt ngạc nhiên d ầ n thái dương lên soi sáng ấm áp thân chàng nhưng lòng chàng vẫn lạnh như băng ngô cương còn đang bước bỗng sau lưng có thanh âm khàn khàn cất lên n g ô thiếu hiệp hãy dừng bước ngô cương nghe tiếng hô hoáng như người trong h ộ n g chàng tỉnh giấc chàng quay đầu lại nhìn thấy một lão cái đầu tóc bạc phơ đứng sững trước mặt người này lạ nhất sao lại kêu chàng rõ ràng là ngô thiếu hiệp lúc này ngô cương lộng lạnh như tro tàn thần trí b ă n g k h u â n chàng cất giọng lạnh lẽo hỏi các hạ là ai lão cái cười t o á t miệng nói người ta kêu lão quá là dông mạng truy hồn ngô cương hỏi dông mạng truy hồn ư lão cái đáp phải rồi sao các hạ biết rõ lai lịch tại hạ thành danh của tiểu hiệp ai cũng biết hết lão q u á tử qua lại giang hồ sao lại không biết chứ các hạ có điều chi giải bảo lão q u á tử d ầ n lệnh theo rước thiếu hiệp ngô cương chấn động tâm thần d ư ơ n g cặp lông n g o à i lên rồi hỏi các hạ d ầ n lệnh ai lão q u á tử d ầ n lệnh tiểu trưởng lão của tệ bạc ngô cương nghe lão nói nghe lệnh của minh q u ỳ n h tống duy bình liền dịu giọng hỏi các hạ làm gì tại quý ban vậy lão quá tử là ngũ kết tuần sát tổng giám ngô c ư ờ n g ủa lên một tiếng theo quy củ cái ban thì lục kết sáu nút là trưởng lão ngũ kết có địa vị ngang hàng với tổng hương chủ vậy lão này tự xưng là dông mạng t r u y hồn đ ề u vị không phải là thấp kém ngô c ư ờ n g liền nói tại hạ đã thất kính rồi dân mạng tri hồn lên tiếng mày thiếu hiệp dạy quá lời lão cái được đến gần thiếu hiệp là một điều rất vinh hạnh các hạ d â n lệnh dụ theo tại hạ có việc gì tiểu trưởng lão xin thiếu hiệp tạm thời giữ hành tung bí mật để chờ đợi y đến tương hội s a u lại giữ hành tung bí mật tiểu trưởng lão đã phát giác ra có người theo dõi thiếu hiệp đang đi đường này muốn c h ò đối phương khỏi văn phòng l ẫ n tránh nên xin thiếu hiệp đừng công khai lộ diện Ý có nói đối phương là ai không d ò n g mạng truy hồn đáp có ai vậy địa linh lã k h ù n g ngô c ư ờ n g kêu ổ lên một tiếng bầu máu nóng lại sụt sùi trong quyết quản chàng run lên hỏi Ý còn nói gì nữa không không chỉ bảo sớm muộn g ì bữa nay cũng tới tại hạ chờ y ở đâu xin thiếu hiệp đi theo lão quá tử ngô cương liền đi theo lão n h ữ n g cách một quãng xa xa đi chừng hơn một dặm thì rẽ vào một con đường nhỏ quang vắng chẳng bao lâu thì đã đến một tòa phá miếu tòa phá miếu này tường d á c h siêu d ẻ o tồi tàn xem chừng đã lâu không ai hương khói chờ ở đây có phải không dân mạnh tri hồn lên tiếng đáp phải rồi tiểu trưởng lão căn dặn chờ ở đây chúng ta hãy vào đi trong miếu đầy màn g nhện bụi cát ngập đến mắt cá cỏ cao ngập đầu người thật là một cảnh q u a n g lưng ơ vào tới hành lang lão cái lên tiếng nói thiếu hiệp tạm ngồi chờ đây đi lão ở đây đi kiếm chút gì ăn uống ngô cương cảm thấy đói bụng chuyện báo thù còn để lại được nhưng cơm nước thì phải cần kiếp chàng gật đầu đáp xin cảm phiền các hạ lão cái cười nói <cười> thiếu hiệp là bạn thân với tiểu trưởng lão vậy lão q u á tử cung ứng là chuyện b ố n phận thôi dứt lời lão trở lại đi luôn ngô cương ngồi xuống đất lòng của chàng rất cảm kích minh huynh nếu tống di bình không phát giác ra hành tung của rịa linh sai người đến báo thì chuyến này mình đến thất linh tiên cảnh phải một phen mệt sắc vô ích không chừng kẻ thù còn cao bay xa chạy muốn trả thù được phải tốn lắm công phu chàng ngồi yên tĩnh thì bao nhiêu những màn g kịch bi thảm lại hiện lên trong tâm hồn khiến chàng tựa hồ r ấ t vào bể khổ đầu óc của chàng dường như bị rất nhiều cắn rắn không biết thời gian trôi qua đã bao lâu những bước chân dồn dập kéo ngô cương ra ngoài sự đau khổ bỗng thấy lão cái tay s á c h một cái vỏ tre tài trai cắp hũ rượu cười khà khà đi vào trong hành lang và nói các <cười> thiếu hiệp phải chờ quá lâu rồi ha các hạ phải một phen khó nhọc rồi lão hoa tử đặt h ữ rượu và chiếc vỏ tre xuống lão cầm chổi quét sạch một chỗ rồi giải chiếu ngồi vào lão mở vỏ bẫy ra một con gà quay một gói thịt ướp một mớ bánh bao và hai đôi đũa hai cái chén lão bài đồ x o n g nhìn ngô cương vẫy tay rồi nói thiếu hiệp mời thiếu hiệp tại đây lão h ó a tử mở h ủ rượu ra mùi rượu thơm ngào ngạt xông lên mũi ngô cương nuốt nước bọt nghĩ bụng hôm nay mình phải no sai một bữa lão h ó a tử rót rượu vào đầy hai chén rồi cười ha hả nói, thiếu hiệp có rượu thì ta hãy uống cho sai nào mời thiếu hiệp lão ngửa cổ lên rồi đổ rượu vào miệng ừng ực xong đưa lên tay chùi mép rồi lại cười ha hà ngô cương nâng chén rượu lên đưa vào miệng đột nhiên chàng phát giác ra rượu có màu khác lạ mà hương v ị cũng không giống rượu thượng chàng liền dừng lại không uống đặt chén rượu xuống lão q u a tử ngạc nhiên hỏi sao thiếu hiệp không uống vậy ngô cương sợ lão không vui nhưng chưa hết mối nghi ngờ chàng làm bộ tự nhiên rồi hỏi rượu này là rượu gì vậy lão hoá tử đáp đây là nữ nhi tửu chôn ở dưới hầm còn ngon hơn những rượu thiệu hưng nữa đó nữ nhi tửu ư đúng rồi tại hạ nghe nói nữ nhi tửu không bán ở ngoài người ta chôn giấu để chờ n g à y con gái đi lấy chồng mới đào lên dùng vào tiệc cưới những thứ hoa đàm đại tịch bán ở ngoài chợ cũng d ù n g tạm được lão q u á tử ngắt lời <cười> không ngờ thiếu hiệp cũng sành nghề uống rượu đến vậy đó đúng là bạn tri âm của lão tử thiếu hiệp nói đúng lắm những người trong làng cất nữ nhi tử không bán ra nhưng ở đây lại t r u y ề n cất t h ư rượu này để bán dứt lời lão lại rót đầy chén nửa uống một hơi cạn sạch cách uống rượu của lão khiến cho người ta phải thèm thuồng ngô c ư ờ n g thấy đối phương uống một cách khoái trá như vậy không tiện nói gì nữa g i ả lại người ta mua rượu để đ ả i mình nếu mình quá đa nghi thì xấu mặt cả đến minh huynh chàng nghĩ vậy t o à n nâng chung lên uống bỗng một chàng cười hô hố nổi lên tiếng cười như xé lụa g i ọ n g lại làm chấn động màn t a y cơ hồ thủng cả màn g nhĩ ngô cương ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi sao lão quái vật kia cũng đến vậy phải chăng minh huynh của ta có mời cả lão lão q u á tử cũng giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên h ỏ i thiếu hiệp thiếu hiệp có biết người tới đó là ai không ngô cương đáp lão là vô sự sinh phi đ ổ vũ lão q u á tử hỏi lại có đúng lão quái vật đó không vậy chắc không lầm đâu vì tiếng cười của lão đặc biệt khác hơn đời mặc tệ lão đi chúng ta cứ uống lão q u á tử vừa dứt lời thì một bóng người nhỏ bé gầy nhom đã băng mình đến trước điện ngô cương đứng dậy vái chào và nói đ ổ tiền bối lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ vô sự sinh phi đ ổ vũ cười hề hề rồi đáp vẫn khá lắm miệng lão nói chân lão đã bước lên hành lang lão tặc miệng nói tiếp rượu ngon nhắm tốt khẩu phúc của lão phù khá lắm tiểu tử ngồi xuống đi rồi lão cũng ngồi xuống chiếu đánh bịch một tiếng ngô cương ngồi vào nguyên vị t h ấ y là ba người ngồi thành hình chữ phẩm ngô cương cầm chén rượu của mình đặt sang trước mặt của vô sự sinh phi đỗ vũ cả bát đũa của chàng cũng đưa qua luôn chàng nói tiền bối giảng bối vừa ngồi chưa kịp dùng qua vô sự sinh phi lên tiếng hỏi ồ n g ư ờ i chưa uống càng hay câu nói của lão cao thâm khôn lượng lão hoá tử trợn mắt lên nhìn nhưng không nói gì ngô c ư ờ n g mau mắng i ớ i thiệu vị này là tuần sát tổng giám c á i bang ngoại hiệu là dông mạng truy hồn vô s ự sinh phi d ư ơ n g ánh mắt đỏ như lửa nhìn lão hoá tử và đáp đ ổ mổ chưa nghe quà lão hoá tử cười lạc và nói tác hạ kiêu ngạo lắm vô s ự sinh phi đổ d ũ lại nguýt lão tiểu hoá một lần rồi nói tôi lạ mặt quá đi lão tiểu hoa lại nói thì lão cũng vậy thôi vô sự sinh phi lên tiếng hỏi sao cái bàn lại lòi ra một gã tuần sát tổng giám này hết lão hoa tử lên tiếng đáp đỗ quỳnh chẳng lẽ lại quen biết cả bao nhiêu hoa tử trong thiên hạ ư vô sự sinh phi nói bọn tiểu hoa tử dĩ nhiên là nhiều như lợn con vậy nhưng lão hoa tử từ bốn nút trở lên thì không có mấy người lão hoa tử ngắt lời các hà nói thế có ý gì hết ngô cương nghĩ đến lão q u á tử này d â n mệnh lệnh của minh huynh tống duy bình đến đón chàng không nên để hai bên có chuyện xích mích chàng liền xen vào đổ tiền bối tuần sát tổng giám đây là người đưa tin của trưởng lão tống duy bình đó dù sự sinh phi kêu ồ một tiếng ngô cương lại nói mời lão tiền bối s ơ i rượu đi dù sự sinh phi trợn mắt lên hỏi tiểu tử người bảo thế là có ý gì hết ngô cương ngạc nhiên ngắt lời giảng bối mời tiền bối uống rượu mà vô sự sinh phi hỏi lão phù uống rượu vào rồi sai không dậy được thì sao lão q u á tử tức giận nói lão đ ổ kia đừng có lên mặt hết d ị t với lão q u á tử này nữa muốn uống thì cứ việc uống không uống thì cứ việc tùy tiện vô sự sinh phi chẳng những không tức giận mà còn lại cười nói uống uống chứ lão thích rượu hơn cả tính mạng của mình đó lão quay sang ngô cương và nói tiếp tiểu tử ngươi không học lão phu vì ngươi còn trẻ tuổi tính mạng quan hệ hơn lão phu như ngọn đèn trước gió bề nào thì cũng đi vào quan tài thôi dứt lời lão nâng chén rượu lên uống một hơi hết sạch rồi thò tay bóc ra một miếng thịt ướp mà nhét vào miệng nhai ngấu nghiến lão hoa tử lấy chén rượu để ở trước mặt sang chỗ của ngô cương rồi nói thiếu hiệp uống chén này đi ngô cương nói không được lão quá tử lại hỏi sợ dơ bẩn hay sao ngô cương thấy mặt nóng bừng bừng chàng đành đưa tay ra cầm chén rượu tiểu tử người cứ rượu là h ơ n ngô cương ngẩng người ra không hiểu lão quái vật này phải chứng điên khùng hay sao vậy dù sự sinh phi nhìn lão quá tử n h a răng nói <cười> đã thích c ư ớ bạn thì đừng có đau lòng lão phù phải uống đến mười hũ mới s a y được đó dứt lời lão chụp lấy hũ rượu ghé miệng vào bình mà uống ừng n c lão q u á tử trợn mắt lên sát khí đằng đằng vô sự sinh phi lờ đi như không nhìn thấy chỉ trong khoảnh khắc lão uống hết sạch hũ rượu gần hai chục cân rồi l i ề n hũ rượu ra sân đánh chát một tiếng rồi lão hô lên say rồi vô sự sinh phi nằm lăn ra đó ngô cương lắc đầu rồi nói uống làm chi mà khổ vậy chứ lão hoa tử cũng nói hắn làm mình cũng cụt hướng luôn rồi lão uýt vô sự sinh phi một cái rồi chụp lấy chén rượu của vô sự sinh phi còn để đó đưa cho ngô cường dục thiếu hiệp thiếu hiệp thiếu hiệp uống đi tiểu trưởng lão sắp đến nơi rồi đó ngô cường thấy vô sự sinh phi quấy nhiễu một cách vô lý chàng không khỏi ân hận còn n ữ a chung rượu chàng không muốn uống nhưng chẳng lẽ lại khước từ tấm thịnh tình của lão q u á tử nên chàng liền đón lấy bỗng choan một tiếng chung rượu t ụ t tai văng vào cột miếu dở tan tành dù sự sinh phi ngồi bật dậy như quỷ dập tràn miệng nói tiểu tử lão phù bảo người kiên rượu mà n g ư ờ i vẫn chẳng biết sống chết là gì sao ngô c ư ờ n g giở khóc giở cười n h ă n m ặ t hỏi tiền bối sai rồi có phải không dù sự sinh phi quát mắt lên đáp lão phu mà sai thật thì d í n h d i ễ n không tỉnh lại nữa rồi tại sao vậy vì có người muốn hạ sát người đó lão q u a tử đột nhiên đứng bật dậy như cái lò so rồi quát hỏi dù sự sinh phi ngươi dù sự sinh phi cũng n h ả y p h á t lên rồi ngắt lời trong mắt của bọn hoàng c ù n g không có dính một hạt cát nào đâu cái bang làm gì có nhân vật như lão hả lão q u a tử lùi lại một bước tức giận rồi quát hỏi hò đ ổ k i a người muốn chết chăng kẻ muốn chết là người đó vô sự sinh phi tuy hay can thiệp vào chuyện của người ta nhưng thực ra lão không phải bới việc ngô cường biết rõ điểm đó chàng hiểu là trong vụ này tất có điều chi n g o ắ t ngoéo chàng liền đứng dậy lão q u á tử dùng tay l ê n luyện ra một nắm mù độc vào mặt của vô sự sinh phi đồng thời một luồng hơi trắng cũng từ miệng của vô sự sinh phi bài ra thẳng vào mặt của lão q u á tử chỉ trong chớp mắt mùi hương tỏa ra bốn phía n g u y ê n hữu rượu mà lão vừa uống vào rồi bây giờ lại phun ra diễn biến này thật không ai ngờ tới rượu u ố n g vào rồi mà dùng kinh lực phun ra thế thì mạnh vô cùng lão q u á tử la lên một tiếng trời ơi mắt lão không mở ra được phải lạ người n g s a n g một bên để tránh tia rượu vô sự sinh phi bỗng la lên một tiếng quái gở tiểu tử chặn lấy hắn lại lão vừa dứt thì lão q u á tử đã băng mình ra đến giữa sân cách đó chừng năm trượng ngục cường phản ứng thần tốc thân hình của chàng thấp thoáng chàng đã đứng chắn đầu của lão q u á tử đồng thời trong tay của chàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ tự động chớp n h ó n g của chàng khiến người ta phải kinh hãi lão q u á tử x o a y mình nhảy đi véo một tiếng làng kiếm quan như một tấm màn sắt chắn trước bắt buộc lão h ó a tử phải quay lùi lại chỗ cũ Dù sự sinh phi và ngô cương thành thế dốc dây lão h ó a tử vào giữa lão h ó a tử rung lên h ỏ i ngô cương ngươi định làm gì thế này ngô cương không biết trả lời làm sao cho đến bây giờ chàng chẳng hiểu diễn biến xảy ra quá ư đột ngột lão h ó a tử lại nói ngô cương lão h ó a tử này dâng l ê n người trên làm việc kẻ khác điên khùng thì mặc kệ hắn thiếu hiệp đừng theo họ mà điên khùng ngô cường tỏ ra hết sức là bối rối không biết làm thế nào chàng đưa mắt hỏi ý vô sự sinh phi vô sự sinh phi cười khàn khạc rồi nói h à i lắm trong cái b à n chẳng có chức nào là tuần sát tổng giám lão ở cái xó nào mà chui ra vậy hứ lão q u a tự tức giận tằng hắn một tiếng rồi nói lão đ ổ kìa chuyện riêng của cái bàn người hỏi tới làm cái gì vô sự sinh phi đáp lão nhân d à i nhất định phải can thiệp vào đó chỉ sợ lão không can thiệp được thôi vô sự sinh phi cười k h n m cặp rồi nói giỡn <cười> hoài lão nói thế thì ra bốn chữ vô sự sinh phi chỉ là hư danh thôi hay sao ngô c ư ờ n g rất đ ổ i hoài nghi từ t h u i nhỏ chàng đã hòa mình với bọn khiếu quá. quả nhiên chưa từng nghe nói đến chức vụ tuần sát tổng giám bao giờ nhưng có thể đó là một chức vụ cơ mật vào hàng cao cấp của cái bang cũng chưa biết chừng đồng thời lão q u á tử vừa rồi nói với chàng rằng những chuyện vừa qua chẳng lẽ lão gặp được tống d u y bình còn ai biết được chỗ ở bí ẩn trong lòng chàng nữa lão q u á tử giận nhìn ngô cương rồi nói bản nhân đã chuyển lời rồi còn theo lời của tiểu trưởng lão hay không là tùy nơi thiếu hiệp lão hoá tử đi đây lão hoa tử đánh l u ồ n bức bách vô sự sinh phi phải lùi lại lão sai mình toan chạy thì luồn kiếm khí tung hoành ngô cường đã tới nơi chống kiếm đứng đó hai người thành thế đối diện lão hoa tử cực kỳ kinh hãi lùi lại ba bước ngô cường cũng tiến lên ba bước chỉ mũi kiếm vào ngực của lão mười mấy tay cao thủ cái bang lập tức bao d â y lại vô sự sinh phi chăm chú nhìn một lão cái v à hỏi hồng hương chủ thằng nhỏ đó thế nào lão cái họ hồng kính cẩn khom lưng đáp miệng gã nói được tai gã nghe rõ nhưng không cử động vô sự sinh phi hỏi đ ã t ra ra là trúng chất độc gì chưa không t ra ra được gã chẳng khác gì người say rượu vô sự sinh phi tiến gần lại nhìn lão quá tử rồi hỏi bây giờ ông bạn có chịu giải thích hay không lão q u a tử cất giọng hung dữ đáp giải thích cái gì chứ vô sự sinh phi hỏi lão đã bỏ thuốc độc gì vào trong rượu rồi ngô cường chấn động tâm thần bây giờ chàng mới hiểu nguyên nhân mà vô sự sinh phi ngăn cản không cho chàng uống rượu nhưng sự thật thế nào v ề chàng vẫn chưa rõ lão q u a tử cặp mắt láo lia tựa hồ chỉ muốn tìm lối thoát thân ngô cường thét l ê n các hạ lên tiếng đi chứ lão q u á tử hắn g ọ n g một tiếng đột nhiên lão trằn mình rồi trường người đi ngô cương không ngờ đối phương đã bị mũi kiếm chỉ vào ngực mà vẫn còn liều chết dở thủ đoạn này hay đó chứng tỏ lão q u á tử chỉ muốn thoát thân cho l ẹ một tiếng rú thê thảm g i a n g lên một tên khất cái miệng phục máu tươi văng ra ngoài hết mấy trường chúng tai l à quảng lên trời ơi ngô cương ngẩn người ra một chút rồi g ọ t mình nhảy theo chàng không kịp dùng kiếm phóng chưởng đánh ra lão h u á tử cách xa chừng ba trượng mà luồng kình phong cũng xô tới khiến cho lão phải lảo đảo ngô cương hạ mình xuống thanh kiếm trong tay dung lên kiếm hoàng l ó ra lão hoá tử rên lên một tiếng、ừ. lưng của lão đã bị rạch một đường máu tươi đỏ lợm ngô cương dừng chân lại tài kiếm của chàng đã đâm vào sau lưng của lão hoá tử chàng quát hỏi sao các hạ lại hấp tấp chạy trốn gì lão hoá tử không trả lời mười mấy người khất cái vây quanh lại tên đệ tử bị đánh vừa rồi đã tắt hơi ngô cương nhìn hồng hương chủ rồi hỏi lão có phải là người của uý ban không hồng hương chủ đáp tệ ban không có người đó ngô cương mặc đầy sát khí quay lại hỏi vô sự sinh phi tiền bối xin tiền bối cho hay những việc đã xảy ra thế nào vô sự sinh phi đáp lão phu đang ở trong thị trấn ở phía trước cùng với hồng hương chủ cái b a ngồi uống rượu thì lão đến mua vui và đồ nhắm người của lão có năm nút mà không phải là cái bang lão phu liền để ý thấy lão ta mua một hũ rượu rồi cậy nắp ra bỏ thuốc vào trong hũ rượu đoạn hấp tấp đi ngay ngô cương kêu ồ lên một tiếng vô sự sinh phi lại nói tiếp lão gặp giận sùi quẩy vào quán rượu mua rượu thì lại gặp lão phu hồng hưng chủ lập tức phái người theo dõi lão q u a tử không khéo tài để thuốc bột rơi xuống mặt quầy mà lão phu chỉ biết qua về chất độc không hiểu nó là cái thứ gì may trong phân đà của hồng hương chủ có cầm tù một tên kim kiếm thủ lão phu liền lấy một chút thuốc đó hòa tan ra rồi cho tên kim kiếm thủ kia uống để thí nghiệm coi gã uống vào rồi thì toàn thân tê dại mất hết công lực lão phu liền được đệ tử của cái b à n đưa tới đây ngoài ra là n g ư ờ i đã biết rồi đó ngô cương nghe vô sự sinh phi nói như vậy không khỏi ớn lạnh xương sống nếu bữa nay chàng không gặp vô sự sinh phi thì hậu quả khó mà lường được chàng tự hỏi lão q u á tử này lai lịch thế nào đây tại sao lão biết mình đang truy tầm địa linh mà giả làm thuộc hạ của tống di bình đến đưa tin vì lẽ gì mà lão toan ám hại mình ở trong lòng nghĩ như vậy chàng nắm c h ấ m tóc bạc ở trên đầu của lão q u á tử kéo mạnh một cái thì nắm tóc rớt ra ngay h ẽ ra lão đeo tóc giả chàng liền tỉnh ngộ kéo cánh tay mặt c ủ đối phương ra đằng sau lão hoa tử kêu la lên một tiếng rồi thuận thế lão phóng chưởng đánh ra thì đụng phải m u i kiếm của ngô cương lão rú lên một tiếng rùng rợn bàn tay của lão đã bị hớt đứt một nửa ngô cương tra kiếm vào gió đưa tay phải ra chụp vào mặt c ủ đối phương ngô cương cùng vô sự sinh phi đồng bật lên tiếng la quản trời ơi bộ mặt âm trầm co rúm lại không còn là hình thù gì nữa m à bên phải có dấu chàm xanh bằng đồng tiền ngô cương nổi lên một tràng cười như điên hồi lâu chàng mới thu tiếng cười lại nói. <cười> Địa linh, <đại> minh <cười> n đại Địa chủ, h k ô g ngờ l ạ i là n g ư ơ i Địa đã tay Linh lọt biết như trò tàn. Hắn biết đã lọt vào tay của Ngô Cương thì phen này không thì mặt sám trò vào của thể thoát chết được nữa rồi. Lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi định làm gì bán tòa? ngô cương dặn từng tiếng muốn người chết dần chết ngồn đó địa linh nhắm mắt lại để chờ chết ngô cương tay phải chụp vào trước ngực của địa linh hắn rú lên một tiếng khủng khiếp khác nào heo bị chọc tiếp ngô cương như người sắp phát điên chàng vừa thò tay đâm vào người của địa linh già đứt thịt nát máu chảy đầm đìa t r o n g rõ cả xương trắng quần cái thấy vậy khiếp díu phải bưng mặt lại không dám nhìn nữa khuynh một tiếng s á t chết máu thịt bày nhầy đổ xuống chàng ngửa mặt lên trời hô lớn mẫu thân các vị thúc bá đệ huynh nếu có khôn thiên thì về đây chứng kiến cho cuộc báo thù của cương nhi này thanh năm của chàng khiến cho người nghe vừa kinh hãi lại vừa đau lòng ai cũng xa lệ ngô c ư ờ n g rút thanh phụng kiếm b ầ m s á t chết nát như tương vô sự sinh phi la lên ngô thiếu hiệp hài tử thế là đủ rồi ngô c ư ờ n g đứng dậy chàng đứng thộn mặt ra rồi lẩm bẩm d i ê n muội lượng thứ cho ta bất đắc dĩ ta phải tha hắn một lần thôi dứt lời chàng thẫn thờ cất bước d u sự sinh phi ngăn chàng lại và hỏi n g ư ờ i định đi đâu ngô c ư ờ n g d i ư n g ánh mắt đỏ l ợ m lên tiếng đáp giảng bối lên núi phục ngưu d u sự sinh phi hỏi tìm đến thất l i n h tiên cảnh có phải không đúng vậy đã có người đi trước ngươi rồi xích viện tiền bối có phải không Dù sự sinh phi gật đầu ngô cương nói cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ giảng bối xin cáo từ rồi chàng không chờ cho đối phương phản ứng đã băng mình chạy đi như bay trong thất linh tiên cảnh chỉ còn có thiên linh và bọn môn hạ luận tội thì thiên linh cũng tương đương với địa linh vì hắn là người sắp đặt ra kế hoạch bọn xích d i ệ n kim cương đã đi trước nên ngô cương phải đi suốt ngày đêm nếu không thì chàng chẳng kịp tự mình ra tay giết kẻ thù từ đây lên núi phục ngưu còn mấy ngày đường ngô cương tự tin là mình có thể đuổi kịp chàng đi luôn mấy ngày một hôm vừa sáng thì tới khu vực của núi phục ngưu chàng nhận ngắm phong sơn nhận định tình hình phương hướng rồi lên núi gần trưa thì tới khu rừng rậm rạp mà lần trước chàng đã bị dẫn dụ vào thất linh tiên cảnh chàng nhìn lại phương hướng rồi chạy lẽ vào đường hang núi ngô cương trong lòng thắc mắc vì dọc đường chàng không thấy hành tung của bọn sức diễn kim ê cưng chàng cho rằng nếu không vượt qua tức là đuổi không kịp rồi lúc còn ở núi long trung chàng đã chần chừ với tống duy bình mất một đêm lại vào tòa phá miếu mất nửa ngày nếu bọn người kia đã đi suốt ngày đêm thì chàng không thể nào đuổi kịp được chàng chợt nhớ tới lời của vô sự sinh phi đ ổ vũ đã nói thì địa linh giả trang làm lão q u á tử đã bỏ thuốc tam nhật phí vào rượu không còn nghi ngờ gì nữa lần trước chàng đến thất linh tiên cảnh hoa linh đã dùng bách hương hoa trà để đ ả i khách uống vào rồi là công lực mất hết nó cũng là thứ chất độc này địa linh mạo s ư n g là sứ giả của tống di bình lại chính hắn làm mồi nhữ thì thật là kín h đáo ngờ đâu người tính không bằng trời tính lại gặp phải vô sự sinh phi khám phá ra chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ bất giác đã đến cửa hen g chàng đảo mắt nhìn bốn phía vẫn chẳng thấy chi khác lạ liền băng mình đi vào chẳng mấy chốc thì ngô cương đã đi đến tảng đá ngăn cách thất linh tiên cảnh với bên ngoài mục quan của chàng nhìn tới đâu bất giác chàng nghẹn thở tới đó chàng than thầm ta đến chậm mất rồi phiến đá này đã bị đập nát tan tành thành một đống loạn thạch ngô cương n g ẩ n người ra một chút rồi lại tiến g vào bỗng chàng kêu lên một tiếng trời ơi hoa xác của hoa linh đã thành một đống tro tàn vườn g hoa có chất kịch độc cũng cháy sạch không còn mấy một cành khô chàng lẩm bẩm phải rồi đối với bách hoa kỳ trận dùng quả công là t h ư ở n g sách cứ theo tình trạng mà phán đoán thì khu này bị đốt trước đây nửa ngày vì không còn khói bốc lên nữa một cường nghiến răng xuyên qua những luống hoa đã bị cháy tàn chàng gia tăng c ư ớ c bộ đi vào thì thấy thính toàn tiểu trúc cũng đã bị đốt cháy rồi chỉ còn lại những cây cột gỗ đen x ì gió thổi lung lay chàng tiếp tục đi vào t ò a nhà sau cũng chỉ còn lại một đống gạch ngói bất giác chàng đứng thổ mặt ra thế là chàng đi một chuyến vô công bọn xích d i ệ n kim cương hành động quá lẽ chàng tự hỏi thiên linh đã bị truy lục chưa đó là một vấn đề trọng đại nếu hắn lọt lưới thì từ nay muốn tìm hắn khó hơn lên trời ngô cương bắt đầu sục sạo tìm kiếm lại những cái xác chết hy vọng phát giác ra thi thể của thiên linh chàng sục tìm kiếm khắp mọi xó xỉnh mà chẳng thấy xác của thiên linh đâu chàng tự hỏi bây giờ ta nên đi đâu tiếp tục truy tầm thiên linh hay là trở về đột nhiên chàng phát giác dưới chân tường phía nam trong bụi gai c ó một vật như đập vào mắt của chàng chàng lại gần nhìn xem thì là một mảnh áo bào n g ủ sắc tâm thần rối loạn như người điên chàng nhớ được đây là vạt áo cẩm bào của thiên linh chàng tự hỏi mảnh áo bào này phải chăng thiên linh đang mặc trong mình đã bị kéo rách chẳng lẽ hắn bị bắt sống chàng d ự n một lực tìm tòi bốn phía xem có còn dấu tích gì nữa không sau cùng chàng thấy trên vách núi dường như có một chỗ đỏ lợm liền chạy lại gần coi thì vết máu này b ồ i lên hai trượng cao chàng không hiểu là gì ngô cương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ đến bí cung ở trong lòng núi chàng động tâm phấn khởi tinh thần ngẩng đầu nhìn kỹ địa t h ế thì ở chỗ mười trượng cao có một cây tùng từ khe vách đá mọc chân chết lên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 lúc này vào khoảng giữa trưa ánh dương quang chiếu vào lỗ hổng trông rất rõ phía trong chừng năm trượng có lôi rẽ qua mé tả thị lực chỉ nhìn được tới đó là cùng ngô cường rút kiếm cầm tay đi từng bước một tiếng vào chàng đi đến chỗ quanh thì ở trong động rộng ra và rất khô ráo trên mặt đất chàng phát hiện ra có vết máu loang lỗ ngô cường trấn t ỉ n h tâm thần ngẫm nghĩ sự thật đã rõ ràng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 sao thất linh làm loạn hiển nhiên là để báo thù cho nhân ma ngô cương vẫn đứng yên không nhúc nhức một hồi lâu bóng người kia lại đứng dậy áo cẩm bào của hắn bị rách tan máu dính bê bếp quả nhiên hắn bị thương rồi và lại là bị thương rất nặng nữa bóng người x o a y mình phát giác ra ngô cương thì chẳng khác nào là gặp ma quỷ hắn la lên một tiếng quái gở ngô cương nghiến rằng nói thiền linh trả nợ đi thôi ngươi là tên cuối cùng đó thiên linh già mặt co rúm khiếp sợ vô cùng hắn tựa lưng vào bàn thờ gầm lên ngươi ngươi ngô c ư ờ n g đáp sách quyết nhất kiếm này thành tâm đến bái phỏng mà thiên linh lên tiếng hỏi ngươi định làm gì món nợ máu ở võ lâm đệ nhất bảo món nợ máu của đồng bào võ lâm trung nguyên chết quan g cả huynh đệ b á n nhân cũng bị hậu tứ bấy nhiêu món nợ thì n g ư ờ i có chết đến ngàn lần cũng không có trả đủ thiền linh lão thất phu ngô cương từ từ cất bước tiến vào thạch thất đến trước mặt của thiền linh thiền linh lưng tựa vào bàn thờ không còn đất lùi toàn thân của hắn rung lên bần bật ngô cường lớn tiếng quát thiền linh n g ư ờ i thông thả mà chết đi được chết ở trước linh vị của nhân ma là tốt lắm rồi đó thiền linh đột nhiên thò tay vào bọc ngô c ư ờ n g phóng kiếm nhanh ra như chớp cảnh tài của thiên linh liền bị đứt rời hắn rú lên một tiếng máu giọt ra tung té ngô c ư ờ n g lại nói thiên linh thiên đạo tùng hoàng cuộc báo ứng không lầm mà thiên linh đột nhiên sai mình quỳ xuống trước bàn thờ ngô c ư ờ n g lạnh lùng nói người khấn đi khấn nhân ba có hồn thiên thì để cho ma tử ma tôn g ư ơ n g mắt lên mà nhìn ngô c ư ờ n g cất giọng t h è thé đáp tựu tử người hạ thủ đi ngô cường đâm mũi kiếm về phía trước vào sau lưng của thiên linh ngô cường rút kiếm lại d ù n g lên chém thiên linh làm hai đoạn t h ấ y là mọi việc đều kết thúc ngô cường lao sạch mũi kiếm ra vào gió chàng ngó lại sát của thiên linh một lần nữa rồi trở rót ra khỏi đồng lúc xuống núi rất dễ dàng chàng chỉ nhảy tung lên rồi hạ người xuống đất ngô cường thở vào một cái miệng lẩm bẩm ngô cương mọi việc kết thúc rồi bây giờ đến lượt n g ư i tội nghiệp thân trọng thì còn sống làm gì nữa dứt lời chàng nhìn đám mây bay ở trên trời nở một nụ cười chua chát chàng tự hỏi bây giờ ta tìm chỗ nào để kết thúc tính mạng này đây tháo chết ba năm quay đầu về núi ta trở về n g ủ bách nhân t r ũ n g ngoài thành khai phong là phải thế rồi cái xác không hồn lẽo đẽo ra khỏi hang núi nhắm thẳng đường khai phong mà đi chiều hôm ấy gió thảm mưa sầu ngoài thành khai phong một bóng người cô độc thê lương tắm gọi gió đạp lên đất b u ồ n l ã o đảo mà đi chàng chính là sách quyết nhất kiếm ngô cương tình trạng của chàng bữa nay giống như năm trước chàng đến tới mộ của ngũ bách nhân chủng có điều bữa nay không phải là ngày thanh minh trên đường không có người đi tảo mộ ngô c ư ờ n g đi mãi mãi chưa đến trước ngôi mộ lớn c o mọc cỏ xanh rì mấy chữ đại tự ngũ bách nhân t r ư n g đã hiện ra trước mắt của chàng ngô cường qua mắt lên chỉ còn thấy mấy bước mà t ự hồ như nhấc chân không nổi chàng lê gót đến trước m ộ trong đống bùn g lầy hãy còn dấu vết một đống tro đốt giấy tiền khá lớn hai cây đèn nến cháy chưa tàn chàng tự hỏi người nào đã đến đây tới m ộ đốt giấy gì nhưng chàng không nghĩ nhiều nữa vì mọi việc đều đã kết thúc rồi chàng quỳ xuống trước mộ nhưng không cầu khấn lên tiếng chỉ lẳng lặng xa nước mắt mà thôi sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần c à chàng rút phụng kiếm ra d ơ cao lên đỉnh đầu cất giọng thê lương nói thù đã trả quán đã tiêu tấm thân tội nghiệp nên về với đất nói xong chàng xoay mũi kiếm đưa vào trước ngực giữa lúc ấy thì một bóng người như quỷ mị từ phía sau ngôi mộ vọt ra đ ọ t lấy thanh phụng kiếm trên tay của ngô cư ngô cương giật mình kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước trước mặt chàng là một thân hình cao lớn chính là sức diễn kim cương tiếp theo mười mấy bóng người lục tục xuất hiện là địa cung tứ lão khiếu hóa tử tống di bình thủ tịch trưởng lão cái ban g di túc đại tiên võ đ ă n g t r ư ở n g lão địa cung hộ pháp dịch vĩnh thọ thiếu lâm đại bi hòa thượng ngô cương đứng n g a y người ra không nói gì tống di bình tiến lại gần các tiếng bi ai rồi hỏi hiền đệ hiền đệ chết được sao ngô c ư ờ n g n g ỡ ngẩn đáp đại ca tiểu đệ không còn lý do gì để sống nữa x í c h d i ệ n kim cương lên tiếng nói bậy trong ba điều bất hiếu thì không kẻ nói d ố i là lớn hơn hết n g ư ờ i nhẫn tâm để cho gió thánh mà thiên hạ đều khâm phục tuyệt tự hay sao Gió lâm đệ n h ấ t bảo từ nay tiêu diệt ư ngô cương à không kể người sống đối với người chết người tính như thế nào ngô c ư ơ n g lại loạng c o ạ n lùi lại ba bước người l ã o đảo như muốn té ngô cương lẩm bẩm tuyệt tự là một tội đại bất hiếu đại bi hòa thượng niệm một câu phật hiểu rồi nói à di đà phật tiểu thí chủ à chết không phải là giải thoát đâu thí chủ còn nhiều chuyện phải làm sao lại nói đến chuyện chết một cách dễ dàng như vậy thì chủ thử xem anh linh năm trăm người nằm trong phần mộ này có bằng lòng để cho thí chủ làm như vậy hay không địa linh tứ lão cũng nói tiếp ngô cương à t ư ở n g môn phu nhân mong rằng n g ư ờ i kim lãnh hương q u a hai nơi đi đó là lối duy nhất để n g ư ờ i chuộc lỗi cùng công chúa đâu tống di bình cũng nói xen vào hiền đệ lã cô nương hiện ở hồ ma chờ hiền đệ đêm ấy quả linh không xuất hiện để hiền đệ lấy quyết bản thân mà giải đ ộ c cho y đó là cách an bài khéo léo của bà ta mà cũng để giải quyết mối quán c ự u cho hai nhà mỗi người nói một câu khiến cho ngô cương không sao được chàng nghiến răng đáp tại hạ hiểu rồi sách diễn kim cương đưa thanh phụng kiếm cho chàng và nói hài tử người hiểu được là hay cái này là của ngươi người thù lấy đi ngô cường đưa hai tay đón lấy thanh trường kiếm rồi quỳ trước mộ mưa tạnh gió dừng mây tan mù hết ánh dương quang lại sáng tỏ chiếu xuống vùng đại địa lâm ly này quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư đến đây là hết mong quý vị tiếp tục bấm vào n ú t đăng ký để nghe tiếp những bộ tiểu t h u y ế t hay nhất và sớm nhất trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt